Anh chỉ cần em Người đọc Nga Bi Chương 13 Buông tay Buông tay cũng là một cách phó thác mà anh và em đều phải làm Rồi từ nay về sau chúng ta có thể tự nhủ rằng Mình đã từng yêu Buông tay A đổ Sáng hôm sau Bạch Ký Minh 9 giờ mới dậy Rửa mặt xong Thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà Nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào Thầy Bạch Phó giám đốc Đỗ có lời mời anh lên quán cà phê tầng 2. Bạch Ký Minh nghỉ một chút, đặt túi sách xuống, đi lên tầng 2. Không chỉ có mỗi Đỗ Tử Thành, trình hướng Vũ cũng ở đó, nhìn thấy Bạch Ký Minh, hai mắt cô liền vác sáng. Này, anh Thành thật khai báo đi. Bạch Ký Minh liếc Đỗ Tử Thành, vẻ mặt anh ta đầy đau khổ dùng tay ra hiệu, chuyện không liên quan đến mình. Bạch Ký Minh từ tốn ngồi xuống, mỉm cười. Nói cái gì? sử của anh và lưu duy tính đó trình hướng vũ thiếu điều cầm bút ghi chép chắc ngồi ở trên lớp cô nàng cũng không chăm chú nghe giảng như thế này nhất định là đau cổ truyền miên cách trở cảm động lắm nhỉ bạch kiếm minh không lên tiếng tiếp đổ tử thành một cái nữa trước cuộc đổ tử thành cũng biết mình không thoát khỏi có liên quan trong chuyện này hắn giọng một tiếng rồi nói với vị hôn phu của mình <cười> không phải anh đã kể hết cho em rồi sao còn hỏi kiếm minh làm gì Anh ta là đương sự, đương sự anh hiểu không hả? Cô nàng không hổ danh học luật, lơ ngay từ chuyên ngành ra. Anh biết rõ hơn cái đương sự chắc. Vợ à, đằng nào đây cũng là chuyện của bọn họ, em... đổ Tử Thành kiên trì cố gắng. Sao lại gọi là chuyện của bọn họ? Anh là bạn học của tiểu bạch, em là bạn có liêu duy tính, quan tâm một chút cũng không được sao? Hướng vũ trừng mắt, Đỗ Tử Thành lập tức biến thành con rùa rụt cổ, chỉ dám lẩm bẩm trong miệng. Quan tâm cái gì, nhiều chuyện thì có Bà Ký Minh uống một ngụm nước Từ tốn nói Hướng Vũ, có vài chuyện Hình như em hiểu lầm rồi Không thể nào Trình Hướng Vũ kiên định trả lời Anh có nghe thấy câu này chưa Trên đời này, chỉ có hai thứ Không thể che giấu được Một là bị nốc hai là tình yêu Đỗ Tử Thành kẽ thêm vào Còn đánh rắm nữa Anh yên một Chỗ nào mát thì ra đấy đợi em đi Trên hướng vũ hơi bực mình Anh chẳng đi đâu cả Đỗ Tử Thành bắt đầu nịnh nọt Ngồi cạnh vợ là mát nhất Biến, ai là vợ anh Tôi nói cho anh biết nha Đỗ Tử Thành Đừng có chọc tôi không vui Cẩn thận là tôi cho anh nghỉ luôn đó Không dám, không dám Niềm vui của vợ chính là niềm vui của anh Đỗ Tử Thành ưỡn ngực Hất cầm với Bạch Ký Minh Cậu, mau nói đi Bạch Ký Minh lát đầu bớt đáp dĩ Cậu là một tên phản đồ bẩm sinh May mà không đẻ vào thời kháng chiến chống Nhật Đỗ Tử Thành cười hì hì Bộ mặt không có tiếng ngượng ngập nào <cười> Cậu tốt hơn liêu duy tính nhiều Hắn nói mình là nỗi sĩ nhục của đàn ông Bạch Ký Minh gợt đầu Ừ, rất có hình tượng Này này Các anh đừng có chuyển đề tài đánh trống lãng Bạch Ký Minh hít một hơi Nghiêm túc nói Hướng Vũ Sợ là phải làm em thất vọng rồi Anh và Liêu Duy Tính đây là chuyện quá khứ Nếu Đỗ Tử Thành cũng kể hết toàn bộ câu chuyện cho em rồi Thì chắc em cũng biết về giao dịch giữa bọn anh Em chơi thân với Lưu Duy Tính Cũng biết anh ta là người dứt khoát Trùng hợp anh cũng là như vậy Vấn đề này dừng lại ở đây được không Đừng làm khó anh Cũng đừng làm khó Tử Thành nữa Ai nói đó là chuyện quá khứ Ai nói đó là giao dịch Trịnh hướng vũ không bằng lòng nói Anh không thẳng thắng bằng Liêu Duy Tính Anh ấy đã thừa nhận rõ ràng với em anh ấy yêu anh đó là chuyện của anh ta không liên quan đến anh em có vấn đề gì cứ đi hỏi anh tái bà ký minh nói giọng nhẹ nhàng nhưng lại cương quyết cậu đặt cốt đứng lên xin lỗi hướng vũ tử thành mình phải về viết bản tổng kết lần sau có thời gian chúng ta là bạn tiếp tục nói chuyện hôm qua trình hướng vũ mới quen bạn học của người yêu trong cậu hiện lành cứ tưởng dễ nói chuyện hơn liều duy tính, ai già lại ngang bướng, nói chuyện không chút tình cảm nào. thấy cậu sắp bỏ đi, trước tình thế cấp bách của bội nói. Bạch Kiếm Minh, rõ ràng anh cũng có tình cảm với anh ấy, sao không dám thừa nhận? Bạch Kiếm Minh làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Trình Hướng Vũ đứng dậy hét lớn: Bạch Kiếm Minh, anh có biết tại sao hôm nay Liêu Duy Tính lại không đến không? Bạch Kiếm Minh dừng bước nhưng không quay đầu. Trình Hướng Vũ Nói rõ ràng từng chữ một. Anh ấy bị người nhà ép đi xem mặt, đối phương là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp tốt bụng. Nếu anh cứ tiếp tục trốn tránh gia đại như thế, anh ấy sẽ bị người khác cướp mất. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy sau lưng Bạch Ký Minh cứng đờ. trình hướng bủ mừng thầm. Dục chiêu khích tướng, xem anh ta có chịu hiện nguyên hình không. Bạch Ký Minh quay người, cười thẳng nhiên. Như thế có phải tốt không? Mọi người đều vui vẻ. Nói hộ là mình chúc phúc anh ta. Dứt lời liền đi ra phía cửa. Trình hướng vũ há mồm trợn mắt nhìn theo, Đỗ tử thành cũng đứng lên. Anh đã nói mà, tiểu bạch lúc nào cũng thế, trong lòng càng khó chịu, thì ngoài mặt lại càng không để người ta thấy. Đã bảo em đừng hỏi cậu ta, bây giờ thì hay rồi, nếu Liêu duy tính biết thì chắc chắn sẽ lấy chuyện công báo thù riêng, đợi anh sắp thảm rồi. Biến, anh Liêu đâu có hẹp hòi như thế. Trình hướng vũ biểu môi, Sao em biết được con người anh ta lại phiền phức thế Tiễn hình của một em thủ khó chịu Tôi thề Nếu không đẩy anh ta vào lòng liêu duy tính Tôi không mang họ trình nữa À Đỗ tử thành vội vàng góp ý Vậy em có thể đổi thành họ đỗ đổ. đổ cái đầu anh đó Đều tại anh cả Trình hướng vũ trừng mắt Đỗ tử thành than thở ai, Sao lại tại anh chứ Anh có triều kẹo gì ai đâu Bạch Ký Minh không đỏ lắm mình đã về đến nhà như thế nào, không biết có phải thời tiết bí bát quá hay tại dạo này cậu mệt mỏi, chỉ cảm thấy đầu óc mụ mị quay cuồng. Cậu cứng đờ, đứng trước cổng nhà mãi, mới nghĩ ra phải lấy chìa khóa mở cửa. Đột nhiên di động đổ chuông, mở máy nghe, thì ra là mẹ cậu. Ký Minh, con đang ở đâu vậy? Dạ. Bạch Ký Minh vội vàng mở cửa. Con vừa về đến nhà. Vẫn còn bận sao Con cũng chẳng về tham dự hôn lễ của tiểu lượng Mẹ cậu bắt đầu trách móc Tiểu lượng là em họ của bà Ký Minh Kết hôn tuần trước Nhưng cậu bận thu xếp giải đấu thử Lấy đâu thời gian để ý chuyện kia Cậu đóng cửa, nói Con thật sự rất bận hôn lễ sao hả mẹ, vui lắm phải không Nhộn nhịp lắm, họ hàng đều đến cả Mẹ cậu là người nhanh mồm nhanh miệng hớn hở nói Mẹ còn bê cả cháu đến Thằng bé mỗng miệng lắm nghịch khỏi phải nói mẹ bảo này giờ chỉ còn mỗi con chưa kết hôn thôi ký minh à cô gái nhà họ lộ lần trước mẹ nói với con ấy không phải rất tốt sao thân thế gốc gác rõ ràng còn là con gái chú đơn nữa cũng đang ở thành phố S lại là y tá nữa con đã đi thăm người ta chưa nghe đến cô dì chú bác là đầu óc bạch ký minh lơ mơ cô vẫn chưa nói xong chuyện kết hôn lại càng khiến ván đầu cậu hỏi dạo này mẹ vẫn khỏe chứ Cả bố cũng khỏe chứ Khỏe khỏe coi đều thấy con nhà người ta đều cưới sinh hết rồi Nóng ruột lắm Mẹ bảo này Ký Minh Sở trường của mẹ cậu chính là muốn nói chuyện hàng giờ Bạch Ký Minh vội xen vào à, mẹ à con có chuyện gấp Cứ thế đã mai con sẽ gọi cho mẹ Rồi không đợi mẹ cậu trả lời Liền cướp máy luôn Xung quanh yên tĩnh trở lại Cậu thở vào một hơi Tựa lưng vào cánh cửa Hai tay buông thõng, Đồ đạc rơi trên nền nhà Nghe thấy tiếng động lạ, Bạch Ký Minh cúi đầu nhìn thấy từ trong túi bóng trắng lăn ra một đống bia. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Ký Minh cảm thấy có chút hoảng hốt, ngơ ngác nhịn hơn chục lon bia, không hỏi, tự hỏi rằng không biết chúng chui từ đâu ra. Hình như lúc nãy cậu mua ở siêu thị tầng 1, hình như là sau khi cậu xuống xe buýt, hình như trước nửa đó nữa cậu khoát sách túi từ khách sạn ra, hình như là anh ấy bị người nhà ép đi xem mặt đối phương là một cô gái dịu dàng xinh đẹp tốt bụng nếu anh cứ tiếp tục trốn tránh che đậy như thế anh ấy sẽ bị người khác cướp mất câu nói của trình hướng vũ thì ra lê duy tín cũng phải đi xem mặt bạch ký minh chợt thấy buồn cười hóa ra điều kiện quá tốt và điều kiện quá kém đều không dễ tìm được đối tượng sức lực toàn thân như đã cạn kiệt cậu từ từ tụt xuống nền nhà tiện tay với lấy một lon bia Nhìn nhãn hiệu màu xanh bên trên hoàn toàn không quen thuộc. Cậu đang làm gì đây? Mượn rượu giải sầu? Chẳng qua chỉ là một câu nói, còn chưa biết rõ là thật hay giả. Sao lại khiến cậu mất tự chủ như thế này? Ký Minh lại cười, lần này là cười tự giễu bản thân. Sự ảnh hưởng có liêu duy tính đối với mình, đã lớn như thế này rồi sao? Lòng ngực cậu tựa như bị một tảng đá nặng rịch đè lên, không thể thở nổi, lại giống như... Có một cây kim nhỏ nhọn hoắc đâm thẳng vào tim, đau đến run rẩy không bao giờ quên. Không cần phân tích câu nói của Trình Hướng Vũ là thật hay giả, sự thật thì điều đó không quan trọng. Bạch Ký Minh đã biết từ lâu sẽ có một ngày như thế. Anh có niềm hạnh phúc của anh, cậu tôi có niềm hạnh phúc của riêng tôi, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cậu không mở nắp bia, chỉ lôi ra từng lon một. Có lẽ những lúc thế này, nhiều người thích mượn men rượu để làm tê liệt bản thân. Nhưng đó tuyệt đối không phải là Bạch Ký Minh Cậu đặt một lon bia nằm sát chân tường Sao đặt một lon khác lên trên Cứ thế xếp từng lon từng lon lên nhau Bạch Ký Minh cảm nhận được rõ ràng Cảm giác chua xót khổ sở trong lòng Thậm chí còn hoàn toàn biết nó là gì Đúng thế, cậu đố kỹ, cậu đang ghen Vậy thì đã sao? Bất cứ tình cảm nào Cho dù mới đầu điên cuồng đến đâu, đau đớn đến đâu Cũng sẽ biến mất không một dấu vết theo dòng chỉ thời gian. Chỉ cần, bạn dám lờ nó đi. Hết chương 13. Chương 14. Kết quả. Khi khói lửa thành phố làm tất cả sụp đổ, người ôm chặt lấy em phải là anh. Chấm dứt không phải là kết quả anh muốn. Chương học hữu. Liều Duy Tính tay cầm đồ ăn sáng, lần theo địa chỉ trên giấy, từ từ bước lên lầu. Khu chung cư này đã cũ nát lắm rồi, nghe nói sắp tới phải chuyển đi chỗ khác. Hành lang tối tăm, ống sử nhiệt to cần dùng để chia nhiệt cho từng nhà đang nghe năng múa vuốt vác ngang ở phía trên cầu thang. Số tầng được đánh dấu trên tượng đối diện cầu thang sớm đã không nhìn thấy đâu, thay vào đó là hàng chữ đen to tướng. Làm giấy tờ, điện thoại. 13 ba x x x x may mà phòng trọ của bạch ký minh ở trên trọ tầng cao nhất anh chẳng mất công tém tầng làm gì một bà lão đang dắt con chó bước tới liếc liêu duy tính một cái khuôn mặt nghi ngờ không cần che giấu thậm chí có chút cảnh giác anh mặc trên người bộ Âu phục phẳng phiêu hoàn toàn tương phản với chỗ này liêu duy tính mỉm cười nghiêng người nhường đường bà cho bà lão đi trước Cố hết sức không chạm vào con chó hít nhỏ xíu. Sau đó ngẩng đầu nhìn số phòng, đứng sang bên trái cửa phòng. Cửa chống trộm màu đồng xám. Màu câu đối dán hai bên cửa đã nhòe nhẹt. Chữ phút ngược cũng chỉ còn nửa dưới, nửa trên đã bị vô số tờ rơi màu trắng hoặc đỏ che kính. Không nhìn thấy chung cửa hay mắt thần nào. Liêu duy tính do dự một chút, dùng tay gõ cửa. Hai phút sau. Bên trong bỗng ra giọng nói của Bạch Ký Minh. Ai thế? Gần như cùng một lúc, cánh cửa mở ra. Liêu Duy Tính không lên tiếng, không nhầm chút nào. Anh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc mà Bạch Ký Minh không kịp che giấu. Nhưng chỉ thoáng chốc Bạch Ký Minh đã lạnh lùng trở lại. Liêu Duy Tính không đợi cậu từ chối, nói trước. Ký Minh, tôi đem bữa sáng tới, cậu ăn trước đã được không? Giám đốc Liêu khách sáo quá, có điều là tôi thấy không cần thiết. Giọng của Bạch Ký Minh lạnh như băng Liêu duy tính thở dài Anh sớm đã biết sẽ không dễ dàng như vậy Chúng ta vào nhà trước được không? Anh khẽ quay đầu liếc về phía bà lão Dắt con chó hứt đang đứng ở đầu cầu thang nhìn họ trầm chầm Bạch Ký Minh nhìn theo ánh mắt của anh Khuôn mặt lập tức giảng ra Nở nụ cười Bà Tôn dắt chó đi dạo đấy ạ Đúng rồi, cậu vẫn chưa đi làm sao? Ánh mắt nghi hoặc của bà lão đảo qua giữa hai người. Anh đây là... À... Bạch Ký Minh vẫn cười, định nói là đồng nghiệp, nhưng Liêu Duy Tính ăn mặc thế này, chẳng có chút nào giống thầy giáo cả. Định nói là bạn học cũ, nhưng rõ ràng Lưu Duy Tính lớn hơn cậu nhiều, ngập ngừng một chút, buộc miệng nói. À, anh này là bạn cháu, mang bữa sáng đến cho cháu. Nói rồi khẽ nghiêng người, Lưu Duy Tính nhân tiện vào nhà luôn bà lão bây giờ mới thoải mái à <cười> bạn cầu hả tục lầm tục lắm bà xuống cầu thang từ từ thôi nhé cháu vào phòng ăn sáng đây vào ăn đi bữa sáng phải ăn không ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đó bà lão run rẩy cuối cùng cũng đi xuống bà kiến minh nhẹ nhàng đóng cửa lại thở dài quay người thấy lưu duy tính đang đứng ở thềm cửa quan sát một lượt căn phòng mình thật ra cũng chẳng có gì đáng để quan sát Động 30m vuông, nhìn qua đã thấy hết, không có tủ lạnh, TV, máy tính, ngay cả điện thoại cũng không. Một chiếc giường đôi, một cái tủ quần áo, chỗ nấu nướng, bồn vệ sinh, đơn giản chẳng giống nơi ở của người hiện tại. Lưu duy tính không kìm được châu mày, chỉ nghe thấy bạch Kim Minh ở phía sau nói. Giám đốc Liêu, mời anh đem đồ ăn của anh rời khỏi chỗ này, tôi còn phải đi làm, không có thời gian nói chuyện với anh. Lưu Duy Tính đặt đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ gần cửa Rồi nhìn bạch Ký Minh Hình như cậu vừa tắm xong Tóc vẫn hơi ướt Có thể đêm qua ngủ không được ngon Đôi mắt u ám Lộ ra khuôn mặt mệt mỏi Tóc cậu không sấy khô Rất dễ bị cảm đó Lưu Duy Tính bất giác tiến lên vài bước Định chạm vào mái tóc mềm mại của cậu Bạch Ký Minh lùi một bước Sầm mặt nói Anh định làm gì Lưu Duy Tính thu tay về Cười khổ một cái <cười> Ký Minh, chúng ta không phải là kẻ địch Tôi chỉ muốn quan tâm cậu, chăm sóc cậu Quan tâm tôi Bạch Ký Minh diễu cợt <cười> Anh nên quan tâm tới cô gái xem mặt tối qua mới đúng Trước lời cậu liền hối hận Quay đầu sang chỗ khác Cắn môi không thèm nói nữa Xem mặt, xe mặt cái gì cơ Lưu Duy tính sửng người Nghĩ ngợi một chút rồi nói Cậu trách tôi hôm qua không đưa cậu về sao Tôi vừa có một hợp đồng rất quan trọng, tôi... Giám đốc liều. Bạch Ký Minh cắt ngang lời anh. Tôi không có hứng thú với chuyện đó, tôi chỉ muốn xin anh, đừng quấy đệ cuộc sống của tôi nữa. Anh muốn chơi đùa, xin hãy tìm người khác, đừng đến tìm tôi. Ký Minh, khoan hãy nói những lời đó được không? Cậu sắp muộn giờ đi làm rồi, ngon ăn xong bữa sáng đi, tôi đưa cậu đến nhà thi đấu trung tâm. Giọng liêu duy tính vẫn trầm ấm bình tĩnh, âu yếm nhìn Bạch Ký Minh, giống như đang nhìn một đứa nhóc bướng bỉnh. Ánh mắt đó làm bạch ký minh điên tiết. Liêu duy tính Tôi nói cho anh biết Anh đừng tốn công vô ích nữa Cũng đừng lãng phí thời gian và tiền bạc nữa Bạch ký minh tôi vĩnh viễn Vĩnh viễn không ở bên anh Tôi không cần sự quan tâm chăm sóc của anh Không có anh Hơn 20 năm tôi vẫn sống rất tốt Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi chính là quen biết anh Bạch ký minh bước ra mở cửa Nói với Liêu duy tính Bây giờ mời anh về cho Hy vọng sau này anh không xuất hiện trước mắt tôi nữa Lưu Duy Tính không nghĩ Bạch Kiến Minh sẽ dễ dàng tiếp nhận, nhưng cũng không ngờ cậu loại phản ứng quyết liệt đến mức này. Đặc biệt là câu, sai lầm lớn nhất, khiến Lưu Duy Tính tưởng chừng nghẹt thở, trái tim không hiểu sao đau nhói, biết có nói gì cũng vô nghĩa, ngược lại còn tử chút nhục vào người. Anh nhìn khuôn mặt ngang ngược của Bạch Kiến Minh một lúc thật lâu, quay lưng chậm rãi đi xuống cầu thang. Cây hai bên đường sắp rụng hết lá, buổi sáng mùa thu rất lạnh. Cơn gió nhẹ cuốn đi những chiếc lá khô dưới đất Trong càng thêm vẻ tiêu điệu Liêu Duy Tính ngồi vào trong chiếc xe Đổ đối diện chung cư Nhìn về phía cửa chung cư Quanh khung kính màu trà Hơn 10 phút sau Bạch Ký Minh khoát túi sách bước ra Trên người cậu mặc áo sơ mi mỏng màu kem Áo khoác sẫm màu Thông thả bước đến trạm xe buýt Ở đó rất đông người đã đứng đợi Xe vừa lỡ đến Cậu liền tranh nhau chui lên Bạch Ký Minh nhớ mày, cậu mãi mãi không thích nghe được với những nơi đông người. Hai ba chiếc xe đã rời đi rồi, cậu mới mang theo dòng người lên xe. lưu Duy tính lái chiếc Mercedes-Benz chậm rãi theo sau chiếc xe buýt 232, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút nhạt nhẽo, đành cười một cái, nhấn ga vượt qua chiếc xe buýt, chạy về phía khách sạn. Giải đấu thử kết thúc không có nghĩa là được nghỉ ngơi, Tất cả nhân viên của Ủy ban tổ chức Olympic đều chuyển đến làm việc tại nhà thi đấu trung tâm, tìm ra vấn đề, viết tổng kết để chuẩn bị cho Olympic năm sau. Công việc đánh máy đều do bạch ký minh đảm nhiệm. Tư liệu kê từng chồng cao ngất trước mặt. Lúc cậu bớt được chút thời gian nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều. Triệu hạt nam rón rén tiến lại phía cậu, tỏ vẻ thần bí hỏi. Chuyện hôm trước tôi bàn với cậu, cậu thấy có được không? Bạch Ký Minh ngớ người một lúc mới nhớ ra mấy hôm trước chị Triệu có ý giới thiệu người yêu cho cậu. Cô bé ở cạnh nhà chị, thân thế gốc gác rõ ràng, nhà cửa điều kiện rất tốt, bố mẹ đều là người của văn hóa, cậu đến gặp là biết, tính cách cũng dịu dàng ít nói. Bạch Ký Minh dường như không nghe thấy Triệu Hạt Nam nói gì, những hàng chữ đen xì nhảy múa trên tờ giấy khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Triệu Hạt Nam vẫn lại nhảy không dứt. Nhà người ta có mấy căn hộ cơ, cũng không quan tâm nhà cậu điều kiện ra sao, chỉ cần cô bé ưng ý thì thế nào cũng được. Bạch Ký Minh nhìn ra bãi đậu xe vắng vẽ bên ngoài, cục xi măng to lớn, cứng ngắc, Trần nhà xóm xịt, dăng đầy ống thép và dây điện. Đi qua những bước tường xi măng bí bách và tòa nhà đối diện, sẽ nhìn thấy một khoảng trời trắng bệt. Phòng làm việc sau khi sửa sang tỏa ra mùi, Phò khó chịu làm người ta ngột ngạt. Bạch Kiến Minh đột nhiên cảm thấy toàn thân đã rời. Trước giờ cậu đã sống như thế sao? Tại sao phải ngồi ở đây? Sau này sẽ ra sao? Dường như mọi thứ đều không quan trọng nữa. Cô gái đó, xinh đẹp hay dịu dàng, hoạt bát hay cỡ mở, có liên quan gì? đàn nào cũng phải sống cả đời với một ai đó. Hồi đó cậu đã trả lời như vậy với Liêu Duy Tính sao? Bạch Ký Minh ngẩng đầu, mỉm cười với Triệu Hạc Nam. Tối nay có được không chị? Cậu nghe giọng mình nhẹ tên, ẩn chứa sự bình thản có chút vô vọng và sự hờ hưởng tàn khốc. Tối nay em rảnh. Buổi tối trôi qua rất vui vẻ, Triệu Hạc Nam đi cùng Bạch Ký Minh, còn cô gái thì đến với mẹ. Địa điểm là quán KFC gần đường Bắc Hành. Mẹ cô gái ưng Bạch Ký Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà thấy cậu là một chàng trai khiêm tốn biết điều, cứ mạo tuấn tú. Bà kéo triệu hạt nam ra một góc thị thậm không ngớt. Hai người trẻ trò chuyện cũng rất ác ý. Cô gái trục rè mà không giả tạo, phóng khoáng mà không phô trương, đôi mắt trong veo như nước. Hai người bắt đầu từ chủ đề Olympic tới bóng đá bóng rổ, các bài hát được yêu thích, điện ảnh, truyền hình, văn học cuộc sống như thế không bao giờ hết đề tài. Bữa ăn nhanh kéo dài đến tận 8 giờ tối khi KFC đóng cửa. Bạch Ký Minh kiên quyết gọi taxi đưa hai mẹ con Triệu Hạc Nam về nhà, sau đó mới quay về. Người mẹ vô cùng hài lòng, khen cậu hết lời. Cô con gái đã ứng mặt, cũng gật đầu đồng ý. Triệu Hạt Nam được đưa về cùng đắc ý lắm, tiễn hai mẹ con về nhà rồi mới vội vàng tắm một cái, cũng chẳng buồn ngó ngàng đến Đức Lan Quân, ngồi xuống sofa lập tức, cởi điện cho Bạch Ký Minh. Thế nào, tiểu Bạch, tôi nói không sai. Cô gái này rất ổn, bây giờ khó mà tìm được người nghe thơ như vậy lắm Bạch Ký Minh không khách khí trả lời suýt nửa khiến Triệu hạt Nam ngất xỉu Cô ấy đúng là rất tốt, chị E không hợp với em lắm Triệu hạt Nam tuyệt đối không ngờ được Bạch Ký Minh lại nói thế Ngơ ngác một lúc lâu mới hỏi lại Chỗ nào không hợp Bên kia vang lên tiếng tút tút Hóa ra Bạch Ký Minh sớm đã gác máy rồi Cái cậu Bạch Ký Minh này Triệu hạt Nam có chút bực mình đang định ấn số thì Đức Lang Quân trong phòng ngủ gọi cô. Mười giờ rồi em không định đi ngủ à? Có chuyện gì mai nói không được sao? Triệu Hạc Nam bất mãn đặt điện thoại xuống bước vào phòng ngủ. Lúc Bạch Kim Minh từ chối ý tốt của Triệu Hạc Nam, cậu đang nằm trên giường mình. Cậu không bật đèn, đôi mắt mở trừng trừng nhìn bóng tối đang chậm chạp bao phủ giống như một chiếc miệng rộng đang ngậm nuốt chuẩn lấy cậu. Đó là một cô gái tốt. Bạch Kiến Minh thậm chí có thể nhớ được hàng mi công và cặp mắt sáng như sau lúc cô cười. Một cô gái tốt như thế là bảo bối trong lòng bố mẹ sẽ là một người vợ hiền mẹ tốt. Còn cậu sẽ an phận thủ thường, hàng ngày đi làm là một người chồng dịu dàng biết quan tâm, một đứa con hiếu thảo với cha mẹ, một ông bố ân cần điềm đạm. Cậu tin cậu có thể làm được, cho dù là cả một đời. Nhưng cậu không thể làm như thế được. Trái tim sớm đã bị chiếm đóng và tình yêu không vẹn toàn của cậu làm sao xứng với cô gái trong sáng tốt bụng như vậy. Bạch Kiếm Minh chưa bao giờ căm ghét lý trí của mình như lúc này. Cậu hiểu rõ rằng mình sẽ không thể yêu cô gái kia. Nói cách khác, không bao giờ có thể yêu bất cứ người con gái nào. Cậu có thể giả vờ như không có gì xảy ra, đeo tắm mặt nạ cẩn thận chu đáo, sống cuộc sống, đời thường của mình. Nhưng bỗng nhiên cậu nghĩ lại, cậu nhận ra người đàn ông đó... Mối tình nồng cháy đó, hồi ức điên cuồng mà mê đắm đó, đã theo sát cậu từ lúc nào không hay, ẩn nấp tận sâu nhất nơi đáy tim, vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi. Một người con gái tốt như cô, xứng đáng được hưởng một mối tình ngọt ngào lãng mạn nhất thế gian, có một người chồng toàn tâm toàn ý yêu thương cô, còn mình không thể cho cô được. Bạch Ký Minh nhắm mắt lại, có một thứ cảm giác dường như gọi là cô đơn siết chặt lấy cậu, không cách nào ngăn được. Đúng lúc này di động vang lên, Bạch Ký Minh cầm lấy, ấn nút nghe Ký Minh, là liêu di tính, đừng cướp máy được không? Bạch Ký Minh không cướp máy, có lẽ đêm đen bớt tận đã làm mềm lớp vỏ bọc kiên cố của cậu Cũng có thể sự thật vừa lễn hội vừa rồi đã khiến cậu khó mà tiếp tục chịu đựng một mình Tóm lại, Bạch Ký Minh nằm trên giường, để cho âm thanh dịu dàng trầm thấp đó vang lên bên tay cậu không chịu gặp tôi, vậy tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu chỉ một lúc thôi, được không? Lý Duy Tính ngừng một chút, như đợi câu trả lời của Bạch Kiến Minh. Dường như Bạch Kiến Minh không lên tiếng, Lý Duy Tính khẽ cười. cười. Tôi không muốn làm phiền cậu, nếu cậu không muốn nghe, cứ cứ cúp máy là được. Anh dừng lại, dường như đang nghĩ nên tìm từ nào để diễn đạt. Từ trước tới nay, đều là cậu nói, cậu không cho tôi có cơ hội được nói câu nào. Tôi biết bây giờ cậu không tin tôi, có lẽ là do tôi không đáng được tin tưởng. Nhưng không sao cả, tôi sẽ cho cậu thấy thành ý của tôi. Có lúc lời nói của cậu thật sự làm người khác rất đau đớn, tôi sắp không chịu nổi rồi. Liêu Di tính cười. cười. Có phải ai làm giáo viên cũng nói năng sắc bén như thế không? Hôm nay Trình Hướng Vũ đã gọi điện kể hết mọi chuyện cho tôi. Cái tên Đỗ Tử Thành, vợ mình mà cũng không quản nổi. Tôi không đi xem mặt. Thật ra bố mẹ tôi đều biết tôi là người đồng tính, họ biết từ lâu lâu rồi. Tôi không muốn giấu giếm điều gì, thật sự là như vậy, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận thôi. Hôm qua tôi đi ký một hợp đồng quan trọng, đi từ sáng sớm, đến tối mới lên máy bay về. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, không chờ cậu trước cổng khách sạn đưa cậu về, sợ cậu lên hay nghi ngờ. Cậu lúc nào cũng nghĩ lung tung, tự đưa mình vào ngõ cục rồi không tìm được lối ra. điều Duy Tính vội vã thêm một câu, Không phải tôi trách cậu, chỉ là anh ngập ngừng sau đó dịu giọng nói nhìn thấy cậu trong lòng đau khổ nhưng bề ngoài cứ tỏ ra bình thản tôi cảm thấy rất đau lòng bạch ký minh vẫn không nói gì chỉ cảm thấy nổi xót xa dâng lên làm lòng ngực triệu nặng dường như có thứ gì đó muốn phun trào ra ngoài nhưng lại nhanh chóng bị đè xuống cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở bình thường trở lại liêu duy tín không phát hiện ra sự khác thường của bạch ký minh khe khẽ nói tiếp Có lẽ cậu cảm thấy tôi rất phiệt phức nhưng tôi thật sự chỉ muốn đối tốt với cậu hơn chút, cũng muốn cậu có thể đối tốt với chính mình hơn. Đừng quá ép buộc bản thân, thật ra cậu không kiên cường như cậu tưởng. Tôi nói vậy, cậu có giận không? Tôi chỉ sợ cậu sống như thế mệt mỏi quá, tự nghiện nát chính mình. Liêu duy tính không nói nữa, căng thẳng phán đoán phản ứng của Bạch Ký Minh. Bạch Ký Minh vẫn không cướp máy, anh lặng lẽ thở phào, tiếp tục nói cũng muộn rồi ngày mai cậu còn phải dậy sớm đi đến nhà thi đấu trung tâm mai đi ngủ đi đóng chặt cửa sổ đắp chân cẩn thận chắc cậu không biết là buổi tối khi ngủ cậu hay đạp chân nửa đêm tôi thường phải thức dậy đắp chân cho cậu đó lìa di <cười> tính cười nhẹ một tiếng hai bên vẫn im lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương vang lên rõ ràng bên tai tưởng như có thể cảm nhận được hơi ấm của người kia đang phả lên mặt mình một lúc lâu Liêu Duy Tính trầm giọng nói, Ký Minh, tôi yêu cậu. Bột một tiếng, Bạch Ký Minh cướp máy, cậu cuộn tròn trong chăn, giống như một đứa trẻ lạc đường không nơi nương tựa. Bạch Ký Minh đã khóc. Hết chương 14